hồi một vũ mê nhân hòa đường Quyền Quái dung ly nhân ý. Quái khách trong khách ý Một đạo bạch quang xé nát tấm màn mưa đúng ạ bạch o cho tấm hoành Treo ba bừng chữ cửa thuốc mảnh phi Nhân hòa quang mưa nát lớn đường treo ở trên cửa tiệm thuốc sáng xé tấm tấm viết tiệm Làm đ ở lúc này nam nhân ở trong mưa vừa hay ngẩng đầu lên nhìn tấm biển một lượt tia điện quang vạch rách tầng mây đen thấu qua làn nước mưa cũng là mặt của y sáng bừng đây là một hán tử trông có vẻ mệt mỏi Dưới cả m ặ trong hàng ậ m rạp đen h n mà đôi mắt đôi mắt đôi Đôi rất của của y y sát n g r r ẻ t à nàng đầy tiếu ý v t h i ệ ý Còn có một vẻ thâm tình khiến cho các xúc tình Khiến nữ xinh đẹp đều phải tim đập thỉnh n một thâm tim Mỗi thiếu thịt tiếp vẻ phải khi o đều đẹp đập r sát ngắn n ngủi màn tia chốc lóe lên đó hán tử đã kịp liếc mắt nhìn tấm biển lớn ở trên cửa tiệm thuốc thân tình của y có vẻ rất trầm tư chỉ thấy khóe m ô i của y khái mấp máy giống như đang đọc lại tên của các vị thuốc một lượt sau đó liền ngẩng đầu bước vào bên trong đúng vào lúc y sắp bước vào trong mái hiên của tiệm thuốc mũi của y liền ngửi thêm một mùi thuốc nồng nặc y có thể nhìn thấy những người trong đêm sau màn mưa dày đặc tổng cộng có bốn người trước có một cái tủ lớn đầy những ngăn kéo hình vuông bên trên ngăn kéo có vòng đồng nhỏ tinh xảo là l á o trưởng quầy mặc áo dài bằng vải gai ngồi bên cạnh quầy hàng vừa ngáp dài vừa nghiền thuốc đó là một người giúp việc chân đi dày cỏ ngồi trước chiếc bàn nhỏ nhắn nhắm mắt sắt thuốc thỉnh thoảng lại ho nhẹ vài tiếng lấy một tấm khăn lụa trắng lên lau miệng là đại phu còn bên cạnh ông ta là một dược đồng y phục giặt tới bạc p h á c h đang cắm cúi dùng dao cắt những loại dược liệu Tất cả đều rất bình thường Từ khi mà tiệm thuốc này được khai trường tới này, Tất cả đều là do bốn người này duy trì bạn, mặc một áo dài gai, lại mở ra tiệm thuốc cả được cả Mặc vải đều đều duy ra bình bốn bạn này nay người này khi khai gai dài Lại mà mở là Láo do áo t hán u ê đồng một người một lười giúp việc h c l u y ệ dược, m ộ tử đại để đồng đáng, đáng. Điểm đáng tại giúp việc Tiệm người người tiệm phu sắp bệnh thuốc chỗ, thuốc không không thỏa đáng chính không thỏa chính thuốc. Hán trần một lặt vặt. rất trong t còn này bốn này cũng bốc bước có dược có gì vào là là lại khẽ â m ừ trong họng vài tiếng đang định nhắc tới chân bước vào bên trong lại đột nhiên có ba người mặc áo tơi đầu đội mũ rộng vành che mưa từ góc phố bước lại mũ rộng b ằ n g đã được kéo xuống rất thấp nhưng mà không thể nào che được đôi mắt sáng rực phát xạ ra thần quang bên trong áo tơi là một bộ kỉnh trang xanh đen bó sát người q u y ề n đầu lớn như miệng bát đầy những vết chai mù bàn tay nổi đầy gân xanh ba người điệu bộ y như nhau vừa tới trước cửa tiệm thuốc một người liền đi vào bên trong tới trước quầy thuốc lại trầm giọng nói Bạch Hạc trinh huyện thứ tật trì tử tử lê ma Mỗi năm Sa Nữ tiền t r ư ờ người kia lại ậm ừ một tiếng coi như đồng ý hai người còn lại một người đi đến đứng bên cạnh chỗ sắc thuốc một người khác lại ngồi xuống thạch cấp để tránh mưa Đại hắn vừa nhìn đã b i ế t ba sau giữa người này trước lại lại một trước, một sau, một p h o toàn n đường g bế tiệm thuốc mộ ra của lại hơi không hay không thì trường quầy lại thấy không thuốc không biết lại người bên ngoài giậm liền gọi、Vì、đại gia ngoài kia trần trừ trong trường rộng quầy nên bên bên nên cũng do dự vào cao sao vào bước có có mưa Về mà mua đây s ử một tiếng người mặc áo tơi ngồi trên bậc thềm lại ngẩng nhanh đầu lên hai ánh mắt sáng rực như điện quang liếc nhìn im một cái rồi lại cúi đầu nhìn xuống mặt đất hán tử đang định bước vào tiệm thuốc thì lại chợt nghe tiếng lanh canh vang lên ở góc phố xuất hiện một cố kiệu hai người khiêng kiệu thấp nhấp nhô nhấp nhô đi rất nhanh bước chân làm nước mưa bắn tùng tóe chỉ trong nháy mắt đã đi đến trước cửa của tiệm thuốc nữ tử ăn mặc như là một a hoàn chạy bên cạnh cố kiệu phần phó một tiếng cố kiệu này liền dừng lại trước bậc cấp Hán tử lướt chị nghe h hai chiếc trước. Trên tay cổ n lại đeo v ò một vàng, một、ngọc. Mỗi vàng ngọc. k i tới tiếng cử động đều văng tới những tiếng kêu l n Chỉ nghe a hoàn này bật ô đánh phụt một tiếng trong màn mưa mờ mịt a hoàn này ước chừng là mới khoảng một mươi năm m t ư ơ i sáu tuổi nhưng mà rất lành thành lệ và đáng yêu khuếm miệng thoáng lên một nụ cười gương mặt trái x o a n hồng hồng như đoá hoa sen khiến cho người ta đang cay đắng lại nhìn thấy như được ăn đường phèn người đang đau buồn nhìn thấy cũng phải vui lây Người nhìn cô độc nhìn thấy giống từ h thì như nhu thuận bên cạnh. Hán lại nhìn vào trong kiểu, còn một ống áo màu hồng thò hoàn chủ nhân như phụ định ấ tấm y tay tay tay mây một tử tử trong một một tre. một một một giống ống ngoài, góc giúp giống lại kiểu, lại kiểu núi. nữ bên còn vén lên màn vén màn tấm kiểu, giống như vén được là lớp vào màu có cầm mù. áo ra A Tre ô, trong kiệu từ từ chia ra một đôi hài theo m à u hồng phấn động tác rất ù nhã và nhẹ nhàng khiến cho cơn mưa rào giống như đã biến thành một mưa bụi nhu hòa và dịu dàng kê đó sau tấm màn lại thò ra một cánh tay cánh tay đó nhỏ nhắn mềm mại nằm ngón tay dài móng tay sơn màu phượng tiên hoa chủ nhân của cánh tay này ắt hẳn là một vị tiểu thư yêu kiểu nhưng yêu ớt vì vậy nên phải đặt tay vào trong thanh ngang trước kiệu để mượn lực lượng mới có thể bước ra ngoài chỉ một động tác này tất cả những người trong tiệm thuốc đều đã muốn lao ra đỡ lấy nàng chỉ nghe người trong kiệu nói tiểu khứ đã tới chưa thay ngâm r ấ t khoát kiên định mang theo ba phần anh khí giống như là một thanh bảo kiếm lấp lánh rực rỡ trong nắng nhung sông nước rửa sạch lại càng thêm trói lọi thanh â m này có vẻ phát họa ra một nữ tử thành thục nhưng mà lại mang theo những đường nét ngây thơ c ủ a một tiểu hai à i tử. nhân hòa l ạ t tiếng, thực thập trà. lại khởi gió đổi. hứng đón nương đúng không văn, còn không mau dâng Lì lì là lục, chạy khách. cô ra mưa mau sự À d ư ợ c đồng lại d ã lên một tiếng chạy nhanh vào trong hậu đường rót trà người giúp việc l ư ờ i nhát khác cũng đã trở nên nhanh nhẹn dùng trồi phụi nhanh chiếc ghế tử đàn đã được thời gian làm cho đen bóng hán tử đứng đối diện với nữ tử mới vừa từ trong kiệu bước ra này trong cơn mưa tẩm tá dưới chiếc ô giấy dầu gương mặt của nàng tự như đoá phủ dùng thân hình nhỏ nhắn vận một chiếc váy màu tím than eo lưng thắt một sợi dây lụa màu đen nữ tử yêu ớt dựa vào nữ tỷ áo xanh đứng bên lại giống giữa hàng lông mày ẩn hiện lên một chút yêu kiểu và k ê u ngạo hòa lẫn cùng nhau khiến cho nàng lại càng thêm đẹp giống như là một ngọn nến đỏ trong gian phòng tối sáng nhưng ôn hòa không gai gắt nhưng mà lại rất hấp dẫn người khác nữ tử dường như cũng lấy liếc lấy hán tử lại cúi thấp đầu nói câu gì đó với tiểu khứ rồi lại đi vào trong tiệm thuốc bước chân nhẹ nhàng không làm nước bắn lên chút nào hán tử lại h ồ i ngẩn người đưa tay cầm ô lên bên trên h ồ n g lại ngửa cổ uống ừ g ực mấy ngụ sau đó lại cũng xài bước vào bên trong Lão bàn của tiệm thuốc lúc ly ly Lại lá lên làn Làm lại lạnh lại liền theo cao cho ngoài trong vào trong bàn bàn bốc bên Bên này mà nàng trà màu trà nhàng Đang không mình tiếp đón vị ly ly tiểu thư. Trên đang ngồi lại đặt một trung trà màu xanh mấy lá trà nhỏ nổi lên trên một khói nhẹ nhàng mang thêm một mùi hương thanh Hắn của thuốc chiếc việc chạy vừa kia tiệm tiếp tiểu thư đặt một Một một khiết thêm thêm tự khói mùi Người giúp việc kia liền chạy tới Mấy ấm vị khách quan có cái gì chỉ giáo Mượn mưa. mưa nơi tránh nhân tránh mưa cũng tới Khác lão à À vào khác khách nhân. À văn, vào lấy ghế cho khách ngồi chứ. Văn, mang lấy l ngồi b à lại không quên dặn dò hán tử ngồi xuống chiếc ghế trúc văn sĩ đang đùn thuốc lại chỉ nhìn y một cái sau đó lại cúi đầu mở nắp siêu thuốc ra một mùi thuốc nồng nặc bốc lên sộc thẳng vào mũi văn sĩ hít hít mấy cái rồi lại quay sang nói với đông, đồng tử thuốc tốt đồng tử lại không lộ ra vẻ gì chỉ mệt mỏi thuận miệng đáp thuốc sắp xong rồi hán tử lại mở hồ lô, mở m hồ uống ra ộ thủy ngụm rượu lớn. Rượu nóng làm rượu Rượu c o ấm lòng. trung vẫn là không quay đầu lại nhìn hán tử một lần trong giờ khắc m ư a t ầ m tá lò lửa đơn điệu mùi thuốc nồng đượm ra khắp nơi khiến cho người ta bất giác dâng lên một cảm giác bi thương của những kẻ hành tẩu giang hồ thì lại chợt một trận vó ngựa vàng cao phá tan không khí tịch mịch tới rồi h á n từ buộc hồ l ô dựa vào hông đôi mắt của y lại sáng một cách đặc biệt vó ngựa dừng lại rất gấp kế đó là một tiếng hí dài ba người mặc áo tơi đội m ũ ở giữa trong ngoài lại không hẹn mà cùng giật mình tấm bảng hiệu bằng vải của tiệm thuốc lại khé rung rình Một người xoài vào. đi người này thiết diện bước chân Chỉ chính thấy này kia h í dáng n g ư ờ hơi nhưng nghi tươi dài cười, lại vài gầy, ngực, uy dâu nằm đến nét tròm mặt mà có c một ủ người, thiên quần vạn、má. Người kia chỉ huy má. đi vào trong tiệm thuốc lại cởi bảo áo bà màu xanh nhạt mỉm cười nhưng bây giờ lại lại cứ gặp trời mưa người kia ngắt lời không sao ta tôi lấy cũng được từ lão bàn lại vội nói không có giống nhau chuyện này chuyện này ngại quá người kia lại mỉm cười từ lão bàn ông mở tiệm thuốc nếu như người nào cũng là bắt ông phải mang thuốc tới tận nhà vậy thì tiệm thuốc của ông chi bằng hãy đổi luôn thành tiệm đưa hàng luôn đi ta tôi mở thuốc ông lấy cái thứ thuốc thượng hạng h ả o hạng ra bán vậy là đôi bên không ai nợ ai nữa rồi lại chợt nghe một âm thanh lạnh lẽo trầm trầm cất lên ngô đại nhân ông đi theo chúng ta đôi bên sẽ không ai nợ ai vừa cất tiếng là một người đội mũ mặc áo tơi đứng ở trước quầy thuốc đôi n h á n thần sáng như điện của y lại giống như là hai ngọn lửa nơi hòa ngục vậy hai hàng lông mày của người thiết diện d â u dài kia nhíu lại sau lưng lại có một thanh âm khác cất lên Là người nợ chúng ta, nợ chúng ta mặc, nợ chúng ta tiền. Người mặc, ta, ta ta d â u dài mắt sáng như sao lại cười cười h u y người Láo Đại, p h n Láo Tám n g vừa phát thoại lệnh được ứ n bên cạnh hỏa lò, bàn g chậm chậm hỏa tay lò đ a chưa của ta lên đặt ở trên quên Ngô thiết giật, Ngô、đại、Nhân Người vẫn còn huynh chúng ta chứ. Người đặt Đại đệ đ Thiết Giật, ở mép mũ chứ ư gọi là ngô thiết dực ngô đại nhân lại vẫn cười cười không quên cũng là không dám quên à huyền lão đại và phóng lão t á m như vì đã từng nhiều lần lập công cho ngô mố xả t h â n ngộ chiến ngô mũ làm sao mà sao quên Người được? Hả? h p á thiết t o ạ đầu đại đám chầm chầm gần, quên tiểu tiên tay tốt ta? Một tơi lại lại người lại lại i rọng. nào ngô đại nhân vẫn còn chưa quên đám vô danh tiểu tốt như chúng ta? Một người áo tơi khác lại cũng Lẽ cho chưa vào áo, áo vô khác mũ bỏ b n h h chính cạnh thiết Chỉ nhân không nhớ chỗ nhân, nhân chỗ khó thôi, phải không?、Ngô、thiết à mà làm n người người bên gần ngô dạng ngô nớ, còn Ngô một một diệt, tới tốt tiểu tiểu tới lại đại lại lại dực. của có áp sợ dễ d ự c lại cơ hồ giống như không để ý hắn lại chỉ nói phòng lão tam n g ư ơ i nói bậy cái gì đó ừ, ta nói bậy phòng lão tam lại bật cười ha hả ngữ điệu trở nên hậm hực chúng ta bán mạng cho ngô đại nhân ngài huyết tẩy phú quý trì ra diệt môn lưỡng hà bát ra độc s á t quách bổ đầu đoạt quyền tập gia trang tất cả chỉ là bởi vì lời hứa của ngài sau khi sự thành đường môn sẽ được q u ê n ngài sẽ khống chế được thực lực còn chúng ta sẽ có ngân lượng chính vì điểm này mà đường thất kinh và đường đại tổng quản mới mất mạng ở tập gia trang đó nhưng mà ngài đã dùi khiến chúng ta cùng với thiết thủ và lãnh huyết quyết đấu ở trong khu rừng quyết trước phi lai kiều lại còn mình thì vơ vét tài sản cáo chạy xa bay huyền lão đại lại gần rộng tiếp lời Nhưng ngươi không thể nào nhờ、được. đường thiết tiêu, tiên sinh đã chết rồi. Dù chấn làn nhị láo là cũng chết nốt, nhưng mà trong 50 người chúng ta, vẫn lại còn lại 3 người. ngươi còn đi ra khắp chân trời biển, chúng ta là cũng ngươi, món nợ này, bồi hoàn lại cho các huynh đệ đã hy sinh tính mạng. thể thiết chết chết khắp phải cho hy được, được góc mà mà là lại tiêu, rồi. lại lại đi trời lại đòi lại bồi lại láo ta, ta bắt đã đệ đã các du ra Dù Dù ngô thiết d ự c lại nhúng mày giờ cũng rùng rùng lại cười hào sảng nói ủa giết ta sao giết ta thì làm sao mà lấy được kim ngân tài bảo nữa huyền lão đại tức giận mau nói ra chỗ cất g i ấ u bảo tàng chúng ta sẽ tha cho n g ư ơ i một mạng ta sẽ hỏi n g ư ơ i một câu ngô thiết d ự c lại mỉm cười hỏi ngược lại huyền lão đại ngây người lại gầm lên nói có cái dòng gì mau phóng ra đi ngô thiết d ự c lại cười cười, <cười> phóng đ ừ n g có quên r ằ n g h u y n h đ ệ c ủ a n g ư ơ i cũng là họ phong đó. Phong l ã o t h m lại gầm g ừ m ộ t t i ế n g sọt m ộ t t i ế n g r ú t r a một đôi n h ậ t n g u y ệ t luân. h u y ề n l ã o đại vội v ã đương đưa tay ngăn cản lại, lại ngin h ế r a n g ngươi là m u ố n h ỏ i cái gì ngồi thích i xử lại c ư ờ i h ì h ì <cười> t r o n g lòng của ngươi là phải đ a n g c ó t í n h toán ngươi bất nhân t r ư ớ c cho nên t a m ớ i bất n g h ĩ a Sau khi nói ra bảo tàng ở đâu, sau đó mới giết người giết k h ẩ u Ta nói phải chứ. huyền lão đại lại cũng không chìm kiềm chế được lại rút từ trong người ra một thanh kiếm mỏng dính ánh lên một sắc dao l a m đầu lại đau đau run dậy chỉ vào ngồi thiết giật cao giọng h n g c h ế thiết k h n giật dực lại đột nhiên thở dài huyền lão đại lại cười lạnh Sợ rồi sao? rồi ngủ thiết dực lại nói đáng tiếc h u y ề n lão đại lại ngẩn người Cái á gì? đ ngô tiếc k h n lãnh g hiểu, h u vì sao y ế thiết lại t a mạng n g chó cho các ư ờ không b i Ngồi thiết dực lại lộ lại lại lại một ra rẻ. mà tìm tiếc tự chết. thiết vẻ Vậy người cái Ngồi các còn dực đích thật không biết tại sao l ã n h huyết lại tha cho hai tên cận vệ này của mình bọn chúng là hóa huyết phi thân tạp bát tô kích thủ cùng với đơn y thập nhị kiếm đang là ác đấu với l ã n h huyết còn đường thiết tiêu thì cầm chân của thiết thủ sau đó lãnh huyết đã giết sạch đơn y thập nhị kiếm và ba mươi năm người ở trong đám tô kích thủ sức cùng lượt kiệt đánh lại dùng lời lẽ hù dọa khiến cho ba tên còn lại phải bỏ chạy chuyện này xảy ra sau khi ngồi thiết d ự c bỏ trốn cho nên đương nhiên y lại không hiểu được huyền lão đại nghe như vậy lại nghĩ đến mấy chục huỳnh đệ đều là vì người này mà chết trong tay của lãnh huyết nộ hỏa sung thiền lại gầm lên quát Ta thành trăm của của hóa chém cái chó hàn ngâm kiếm điểm người Lưỡi đầu xuống rượu. rung lên, ấy qu Giống như là có bảy vù vù, thần á m c ụ c t h h i sắc n g của chém ngô thiết dực vẫn hết sức ung dùng lại đột nhiên khựng người lại thoải mái thong rong giống như là một vị tể tướng đang ngồi ở trong thư phòng đọc không hết trang sách này đã lật sang trang sách khác tự nhiên Chân chầm cước cửa thuốc. Chỉ tiếc có cửa còn khoác cây chân. còn cũng thất tình, phía như đã không thủ Hai nhật Hết luân xuống, dường bên ngoài có một người nữa. Ngoài cửa vẫn còn một người vận áo tơi. Người này ống người trong vung nguyệt trường lại lối lướt là, lại là lao đạp tiệm biết tơi. tơi kiếm một một một đã đã để rút trùy từ trùy sát. ra ra ra và y áo áo hồi hai phong vũ hàn quang lóe lên người mặc áo t ơ i ngồi ngoài cửa đã xuất thủ sau tiếng kiểu đó tất cả thành âm đột nhiên im bặt đây là tiếng b ì n h khí cuối cùng của trận phục kích này sau đó chỉ còn lại hai tiếng mưa rơi lạ lạ lạ ta ở trên mái hiên một lúc lâu sau mình nghe ngồi thiết thực điểm đạm cất tiếng thật sự là có l ỗ i ta lại không biết là tiêu láo bát cũng đã tới rồi ba người đều tới đủ cả vậy thì ta lại không có lý do gì để tha cho các người nữa phóng láo tam lại hai tay ôm ngực Ngã g ụ cổ sương tươi. nước lăn chân cấp bằng đá, nhộm những bậc thang màu trắng xám bằng lòng máu đỏ tươi. Sau đó lại bị nước mưa cuốn đất, đá, đỏ đó đi mấy cấp tất trôi lại mỗi màu sám máu vào bậc bậc cả. bị Sau mua họng của tiểu lão bát lại phát ra những tiếng khủng khục y muốn lên tiếng nhưng mà máu đã không ngừng chảy ra từ một lỗ lớn giữa cổ họng khiến cho y có thể dùng ánh mắt đầy sự k i ử u hận và oán o độc của mình lại nhìn ngô i thiết d ự c thân hình lắc lư loạn trọng rồi lại đổ vật xuống để lại ở trên cột nhà bằng gỗ một vệt dực máu dài trên tay của ngô thiết rực lại cầm một thanh kiếm Nguyễn kiếm. thanh kiếm này trên huyền Trong nà trong huyền trúng bụng huyền, thùng phóng cùng xuyên họng sau cuối qua tiêu y tay y tay kiếm, kiếm khỏi kiếm đại. đại, dưới lại tim đâm đâm tàm, đoạt từ sát lướt đoạt của đại, của họ huyền, của ra cửa của của của của đó, đã đó lão lão lão lão cổ là bát. vì vậy cho nên huyền lão đại không chết ngay tại chỗ bụng dưới không quan trọng như tim v à cổ họng hơn nữa ngồi thiết dựng đoạt kiếm sau đó lại đâm trúng y là một chuyện rất khó hiểu hơn nhiều so với giết chết hai người đó huyền lão đại lại đau đớn kêu lên ngô thiết rực người, người phương, phương lại từ lúc xuất hiện đến bây giờ vẫn luôn mỉm cười nhưng mà khi y ngược vừa nghe thấy ba chữ phương giác hiểu sắc mặt lập tức bệnh ra khẩn trương như là một cây thiết cùng đã kéo hết cớ thần tình lại giống như vừa bị người ta đánh trong một trường rất nặng y lại lướt tới n ắ m lấy cổ áo của huyền lão đại hai mắt lại sáng rực lên như mắt s ó i đói trong đêm lại nghe hai hàm răng trắng ổn ra rít giọng là đại mộng phương giác hiếu phương giác hiếu máu tay lại ứa ra từ k h ó e miệng của huyền lão đại y lại ọc ra một bóng máu rồi lại thốt lên những câu nói cuối cùng chính là đại mộng phương giác hiếu nói xong huyền lão đại liền đoạn khí hắn nghẹo đầu xuống ngồi thiết dập vẫn nắm chặt lấy cổ áo của họ huyền sắt mặt đanh lại như sắt người ồ rồi i thiết lại rái thi đại rời lại lại giấm chặt, tay thần một chậm chuyển huyền chân h dực lúc, lão lầm nắm bầm. ra, ra buông bần xuống, đứng để p ơ Phương Phương n Mộng nếu như đã để cho y biết chết chuyện này, vậy thì phiền phức vẫn còn gấp trăm lần nữa.、Chược、nghe một giọng nói lạ cất lên. n g Giác Giác Giác gấp g Hiểu, Hiểu, Đại Hiểu, biết cho chết phức Chượt cất thì để đã lạ trăm một y vậy ta phạm là chuyện gì bất bình thì đại mộng phương giác hiểu đ ư ợ sẽ t thích nhúng tay vào không hành sự theo quy tắc thông thường nhưng làm việc lại tuân theo l u â người t h ư ờ n đạo lý Lấy l Giết nghĩa những nghĩa nghĩa tiền chết bất bất bất chuyện kẻ Quản u danh nghĩa n bất g ư nào đụng với、e、n phát ứ c cả con hơn phu phải hộ h rừng Người tiểu đi đuôi p đó Dẫm về thoại chính là một hán tử lừng đeo chiếc hồ lô ngồi thiết thực lại thoáng biến sắc nhưng mà ở trong khoảnh khắc sắc mặt của y đã trở lại chấn định và hỏa nhá Dây vào phương giác hiểu ta cũng đã đủ đau đầu Ta đã đủ rồi không ngờ lại còn có cả truy mệnh tam gia ở trong tứ đại danh bổ cũng ở đây xem ra ngô mố đúng là đang gặp phải vận rồi rồi hắn tử nhau mắt lại mỉm cười ta lại còn khó chịu hơn cả phương giác hiểu sao ngô thiết dực lại cũng mỉm cười đáp lại đại mộng phương giác hiểu ít nhất là còn bị mấy quy củ thối tha của y làm cho vướng bận truy mệnh lại cười cười, <cười> vậy sao ngô thiết dực lại nói khi phương giác hiểu giết người chỉ cần đối phương có thể cầm cự được khiến cho y ngô â m h thiết chữ, h t trường đại mộng, nhân dực lại nhếch mép cười y ngâm cũng không quá chậm c h ỉ mệnh lại nói đại mộng thành công của y cũng rất nhanh ngô thiết d i c lại đáp võ công của ta cũng không chậm chị mệnh lại nói y xuất thủ lại càng không chậm ngô thiết d i c lại bật cười khanh khách <cười> đáng tiếc là chui tung thuật của ngươi lại còn càng nhanh hơn kè nào đã bị ngươi bám lấy thì chỉ có vầy cũng là không vầy ra được chị mệnh lại cười cười đáp lại có lẽ là như vậy giống như là bị một con ba ba cắn chặt ngô thiết d i c lại nhìn mưa lớn bên ngoài chợt nói nghe người ta nói Khi mà có sấm chớp, hay mà sấm là có c ba ba o ngồi rùa đen đều n c ũ sẽ rụt đầu lại, hết. Chỉ mệnh lại uống một ngụm rượu, Cho thiết cũng n chân. t dực lại tỏ ra vậy ẻ nghiêm quên mất, túc. Ta đã m ệ nghiêm h huynh nổi n ra t o t n song. hạ với thoái pháp vô Chỉ với vô ệ n n h h lại ạ cười t Vì vậy nếu như luận lấy nếu như miệng c ắ n người, ta lại hơn được. Hơn được ai? Chỉ cũng không có hơn được ngô、đại、nhân. được. được được lại ai, đại ta chứ có n g ồ i thiết dược n g cất số lại kim kim ba phần, đảm bảo phần ngươi Đảm chợt cả cả đời cả kiếp nói à y cũng sẽ không bao giờ hết được c không Ngươi giờ sẽ hết bao t n truy không? Chuy lắc đầu, không phải là ta không tin, mà là ta mệnh huỳnh làm bộ khoái cho dù có nổi danh thế nào cũng vẫn là sống như ngày tháng không bằng cả một viên quan nhỏ hiện giờ ngươi chỉ là hoàn toàn lãnh mệnh hành sự quán lớn quán nhỏ ô s a ngọc đái dần dần lên cao còn người thì vẫn là ở trong nha phòng chịu rét ở đầu đường xó chợ mà chịu lạnh lẽ nào ngươi lại không hề động l ắ m g chị mệnh lạnh lùng đáp ngô đại nhân ngươi đừng có mà cố thuyết phục ta nữa ngươi theo đuổi danh lợi quyền vị nhưng ta thì không ngô thiết dực lại cười khẩy ngươi lại còn biết gạt người hơn cả ta đó chị mệnh lại chậm giái đáp người đừng có ngạc nhiên tại sao ta lại không động tâm chức danh lợi ta cũng là con người sao lại có cô h à m muốn được chứ ai mà chẳng muốn nhàn hạ nhưng mà chính vì nhìn thấy bao nhiêu kẻ vì lợi ích của mình mà làm cho sinh linh phải đổ thán khoái l ạ của c những kẻ đó từ đâu mà ra vì vậy vạch chân những kẻ dùng thủ đoạn bị ổi mưu cầu tư lợi đó mới chính là khoái l ạ của c ta c h à n g lại cười cười nói tiếp bắt người chính là khoái l ạ của c ta người lại dùng, muốn dùng lợi để bà ta vứt bỏ đi niềm vui thì đó là một chuyện không thể nào đâu ngô thiết dực lại trầm ngâm một lúc rồi thở dài vậy xem ra ngươi lại không bắt ta lại không được rồi chị mệnh lắc lắc đầu ngô thiết dực lại lộ ra vẻ mừng vui lẽ nào chúng ta còn có thể thương lượng chị mệnh lại lắc đầu không phải ta không nhất định là phải bắt sống ngươi về quy án bởi vì ngươi đã phạm trọng tội rồi thương cấp có lệnh nếu như người chống cự có thể giết chết ngươi ngay tại chỗ sắc mặt của ngồi thiết dực chậm xuống bên ngoài lóe lên một ánh tia chớp làm cho cả con phố dài sáng bừng lên trong nháy mắt mưa giống như là những sợi tơ nhịt dệt thành một tấm màn thế lương nơi góc phố ngồi thiết dực lại gượng gạo cười chị mệnh huỳnh lại không lưu tình sao chị mệnh đáp bộ khoái lưu tình sẽ làm vua s ổ ba tánh thêm khổ ngồi thiết dực lại cười khẩy <cười> b ộ khoái không lưu tình chỉ sợ không thể làm đến già thôi c h ị m ệ n h Cho tình lại nói cho dù có nề n có c dù ũ g lại à là nào Chàng phải người mới xem được đó l kẻ nhìn thẳng vào ngồi thiết dực g n rộng i đã t ộ i ác n gần ậ p đ u Vừa giọng chết n g ư ờ i đã thiết ừ n bán mạng g c o mình t ộ bây giờ l ạ n giật dực lại đột nhiên ngửa cười ngửa mặt cười ha hả làm năm trăm dầu cũng lại rung rung lên Cuộc đời này, xứ này chỉ có có được phục tiều nguyện muốn tội đời Người sói Mới này nay nhân lòng lang Xứ ma thể kẻ vậy thì đêm nay đừng có hỗn thế mà vương này phục người trước Chị mình, toàn thần lại đột nhiên căng phòng, y phục chữa Chị chấp chi châu dực công châu. Chuyện Mệnh thần nhiên phòng, khí, thanh phát những Mệnh nhìn phương không nghiêm nghị. thiết nhân, hại nhất kinh, kinh khí phương kiếm mắt, mượn mượn mượn mà Toàn trên rung lên tiếng ong ong. Chị nhìn đối không chấp mắt, lại người ta nói chi châu sự ngô thiết dực ngô đại nhân, văn vó song toàn, đánh ngược lại đối phương. đột tay ta tá là lại lại lợi lưu lưu lại đại đối gọi đối đối đầy đã để y ra của sự vó vó vũ ý bị vừa rồi là ba người huyền phóng tiêu đã chết dưới binh khí của chính mình quả nhiên chỉ là trong một chiều duy nhất chàng lại ngừng lại vài giây rồi nói tiếp ta lại là rất muốn xem thử ngô đại nhân sẽ mượn thứ vũ khí nào vốn mọc ở trên người của ta đây người lại muốn sử dụng thế nào chứ chàng nói tới cầu cuối cùng tiếng ráo rít bên ngoài cũng đã lên tới cực điểm đột nhiên sau lưng lại chở có một đạo kình phòng lao tới ngồi thiết giật lại ở trước mặt của chàng Chỉ mệnh đối diện với ngồi thiết giật toàn thân giới bị ngênh chiến với tuyệt kỹ liều bị mượn kinh châu sau lưng lại không ngờ có người tập kích hơn nữa lại còn nhanh như điện sạch hai gót c h â n của chàng đã bị một chiếc áo dài cuốn chặt một chiếc rủi sắt một chiếc búa đồng cùng một lúc gõ vào đầu gối bên trái bắp chân bên phải của chàng búa đồng và rủi sắt cùng lúc bị chấn bật ra cơ hồ giống như là muốn rời ra khỏi tay bay mất Tấm áo dài c u ố ngồi vào chân, lại định lại i ữ chặt lấy truy mệnh, nhưng truy lấy l mà thiết giật lại một chiêu không chúng chưa kịp phản ứng gì thì đã thấy thân ảnh thấp thoáng trước mắt thì ra là bạch y văn sĩ k i a đã xuất thủ thứ thuốc đen x ì giống như mực trong siêu bắn về phía truy mệnh c h ỉ mệnh ngả người ra phía sau theo thế thiết bản kiều gáy chạm xuống đất hồ lô đeo bên hồng đột nhiên lại bay lên lập tức trúng ngực của văn sĩ văn sĩ giống như bị trọng vật đánh t r ú n g lại ôm ngực hự lên một tiếng cả người cong xuống lảo đảo như thối l ù i cả trượng nước thuốc bắn vào trong khoảng không d à i đầy đất c h ỉ mệnh lại ngả người sát đất vạt áo phi chất hất lên để bảo vệ mặt có ba bốn giọt nước thuốc bắn vào chúng tầm áo pha ra những tiếng kêu xèo xèo kể đó là một làn khói xám n h ẹ nhẹ mang theo những mùi khen khét lão trường quầy lại dùng áo dài quấn lấy hai chân của Tri mệnh và tên giúp việc lại dùng búa đục đánh lén vào chân của chàng phía sau lại sợ bị nước thuốc bắn trúng nên cũng đã vội vã nhảy lùi hai kẻ này vừa nhảy lại Tri mệnh đã bật người leo lên trên theo thế lý ngư đạo định giữa không trung lại chật l é ra một đạo kim quang bắn về phía chàng Tri mệnh liền cất xuất cước đá vào trong đạo kim quang Chỉ thấy người ó kêu lên đinh n i một t ế Chuyển h ớ cước n lên trên mái. Sau đó là năm tiếng đinh đinh đinh đinh đinh Lên Trên ngói mảnh vàng lánh này mệnh trúng mảnh Khảm vào trong trần nhà n g g bay bị Sau ra của ra là lộ lấp là làm tiếp một một truy trăm mái mái kiếm kiếm Khảm đá đó Đã vào Chắc Vỡ ư bán ra đào kim quang này chính là rực đồng đun thuốc truy mệnh ở trên không đạp m ạ n chân vào xa nhà một mảnh gỗ lớn rơi xuống một kiếm từ phía sau của ngồi thiết rực cắm phập và xả ngang ngôi thiết dịch lại lập tức b u ô n g kiếm tung người bỏ chạy kiếm của y không phải là của y y không cần phải mạo hiểm rút nó ra để làm gì t r u mệnh lại mượn lực bổ xuống trước mặt của rực đồng tất cả chỉ là diễn ra trong một nháy mắt tiểu đồng lại ứng biến không kịp đành cố phải chầm người xuống để đỡ lấy một cước tạt ngang của truy mệnh tiểu đồng phá văng vách tường bay ra bên ngoài rơi vào giữa màn mưa dày đặc t r u mệnh lại hít sâu một hơi thân hình mau chóng chầm xuống nhưng mà c h â n vẫn còn c hình ư a chạm h đất t đã bị hai lá l cờ ớ cuốn c ặ t Trường quầy vứt quầy bảo của h rách hai chặt chân i dài nát, Lại đổi ế c cờ lớn, Cuốn c áo nát lá vào là lớn lấy truy mệnh c ù vùng rùi n này, tên giúp việc lấy vùng búa đồng công Lần này g giúp lúc lấy lại búa việc sắt tới k h ô n đánh vào chân của chàng g vào của mệnh à là hai h u y t thái d ư ơ g n ư n thân hình của truy mệnh g mà truy của lúc này bất ngờ bắn vọt lên giống như là một viên đạn tên giúp việc lại không thể nào ngờ lão trường quầy cũng lại càng không thể nào tưởng tượng được chuyện đó y vốn đã dùng toàn lực để giữ chặt hai chân của chị mệnh vì vừa rồi y đã dùng áo dài cuốn lấy hạ bàn của chàng chị mệnh lại không cần phải động đậy chân đã rách tả tơi y đã biết căn cơ hạ bàn của chàng vững thế nào vậy cho nên đã thi triển ra toàn bộ pháp lực ngõ đầu cho tên giúp việc một cơ hội tập k ế t chẳng ngờ chị mệnh lại vọt lên giống như là p h i tiễn rời cùng bắn ngược trở lại như vậy chị mệnh xuất cước ra như điện tên giúp việc đã không kịp tránh né đành phải miễn cưỡng đưa búa v à r ù i lên để đỡ lấy cả người của y đã bị hất bay vào trong tiệm phá vỡ bếp lò làm bằng lửa bám ở trên khắp người đau đớn đến độ rú rét giống như con heo bị chọc tiết Chỉ mệnh dư lực chưa hết lại quay người đá vào trong lão trưởng quầy lão trưởng quầy hồn phi phách tán vù một tiếng trường b à o ở trên người của y đã lập tức phồng lên cuốn chặt lấy người Chỉ mệnh đá chúng chỉ cảm thấy chân của mình giống như là bị một sức mạnh hút chặt hai người phá vỡ vách tường lao ra bên ngoài Chỉ mệnh vừa ra bên ngoài lăn một vòng rồi lập tức đứng dậy lão trường quầy cũng đã mở tấm áo ra nôn ra một bung máu mưa lớn làm cho chiếc áo của y giống như biến thành một đoá hoa hồng đỏ đúng lúc này ngô thiết rực a lên một tiếng người chỉ thấy t r ư ớ c quầy lóe ra một đạo kim quang trong chớp mắt đã sáng rực bên trong là một thân hình nho nhỏ của một nữ tử vừa xoay tròn vừa phát ra ngàn vạn đoá kim t i n h cuốn về phía ngô thiết rực cùng lúc đó là tiếng vang thét lanh lạnh trả mạng cho ra ra ta ngôi thiết dực lắc mình né tránh trường b à o ở trên người cuồn cuộn rất lên chị mệnh lại biết ngôi thiết dực vừa rồi vẫn còn chưa Dở hết lự bị mượn kinh châu t h ầ n công của y mà đã hai lần bị ép xuống bây giờ nếu như cô nương gây tấn công nhất định là khó tránh khỏi y toàn lực xuất thủ đang định lao tới ứng cứu thì lại chợt thấy văn sĩ và tên giúp việc bước ra từ trong nhà dưới mưa tiểu đồng và lão tên r ư g quầy cũng đã từ từ đứng dậy bốn người này lại bao vây lấy chàng chàng quay đầu nhìn qua Lại long lấy đạo kim giống ngồi thiết cái thấy thân theo một thần truyền một hình nhỏ nhắn như không hở Vậy mang theo một đạo kim quang đó đào rực rỡ bốn i phải Mới ế t tầm thường thấy tâm rằng võ công của vị cô nương này không phải là tầm thường, mới cảm thấy yên tâm hơn phần nào võ vị của cô cảm là b người kia đứng ở tứ phía lại nhìn chằm chằm giống như là thú đói nhìn mồi trước người của trưởng quầy có một vệt máu lớn trên người của tên giúp việc có v ù i số những vết cháy xém thảm hại vô cùng trán của tên tiểu đồng dị máu hai tay run rẩy h i ệ n nhiên là bị thương không hề nhẹ Văn sĩ một tay ôm chặt ngực đôi mày lại nhú chặt giống như là cố gắng nhịn sĩ một ôm mày tay chặt chặt đau Đôi cố lại là bốn người này đã ám toán t r ì mệnh trong lúc mà chàng đã tập trung tinh thần để chuẩn bị quyết chiến với ngồi thiết rực nhưng mà chỉ trong một chiều cả bốn đều đã bị thọ thương hơn nữa bị thương không nhẹ t r ì mệnh lại nhìn bốn người lại giống như là đang nhìn vào trong màn mưa vô tận chậm rãi lên tiếng phòng vũ lôi điển bốn người trầm mặt lại không nói tiếng nào sau một cuộc t r ì mệnh sáng rực lại nhìn vào vũ khí trên tay của tên giúp việc người lại chính là ngũ lôi oanh đ ỉ n h vu thất thập đáng tiếc vừa rồi không có đánh trúc không có đánh trúng được đôi chân của ta Tên ta trường Một thể thành tâm Trường nhẹ Lần đánh người mệnh Nói quyền phong như hẳn bệnh không Cũng hoàn nguyện lạnh lùng giúp việc lại cái lại cười cười nói với trưởng quầy. Đại kỳ phong, quả như là lợi hại phải rồi lại cười vừa của Chỉ Các cầu có cước có của các là là hạ hạ hư dư đầu quầy quầy sau sẽ Quả đủ để đó kỳ Không đã ngứa, đã cuối ò n ngươi bệnh ngươi rồi lại thì tật khắp sắp mệnh đó. a sang nay y huynh nói đồng. đường không? có với tiểu、đồng. Tiểu phải u đệ chắc là họ đường, có phải không? Hôm c là cùng ta cũng đã được biết ám khí tử của cũng được điện xuyên vân của đường đã ám khí hữu là như t h ế nào r ồ i i t ể u đồng lại hừ mệnh ộ t tiếng. biết ngươi Cuối Vẫn còn nữa đó. Không muốn biết không?、Cuối、cùng có đó, là chị mới quay sang văn sĩ thở dài Có điều vẫn là vũ đả hà hoa của cho phục được. điều đả đán tiên sinh lợi hại nhất, khiến cho tại vẫn vũ văn thần nhất, không thể nào không thán là hà hoa hạ thể Văn tiếng, không mệnh nói. nghe trướng ngô sĩ lại chỉ ừ hứ một tiếng, lại chứ không trả lời. Chị lại nói, ta nghe ở dưới chỉ chứ Chỉ của hứa ừ Ta một trả ở đại nhân tướng Phong Điện. có tứ đại tướng Vũ Lôi Điện. Lại Lôi Vũ kỳ h thiết theo như ô ngô n ngờ rằng luân trướng. Bốn vị cũng là vẫn g trầm đi theo như vậy. Đại dực ma là vị vậy. y k quyền phong dư cầu bệnh lại nói có thể được đi theo ngô đại nhân đó là phúc khí của chúng ta chị mệnh lập tức nói hắn ta thấy lợi quyền nghĩa tàn sát bộ hạ không thể nào đảm bảo sau này hắn lại không làm như vậy đối với các người vũ đà hà hoa văn thần đán lại cười khẩy chị ú chúng n chúng giống bọn chúng được? Đơn n g ta thập sao làm mà được? h y k i ế mệnh và bọn tô kích thủ bất quá chỉ là lũ tham tài. là bọn bất ngùa nhân ở ngôi cao thì lại mới tới đầu nhập. Đáng Chúng những huỳnh tô thủ tham Thấy thì tới chết từ kích chỉ cao quá đầu lâu lũ lại mới đại rồi. đ ở thủ túc ă m xưa cùng n với đại â n sông、Pha、Giang Hồ. Phúc cùng hướng, cùng gánh. Đương nhiên Pha Phúc Hồ. họa lại à không chúng. Chữ giống bọn mệnh với l hỏi ngược lại chim chết cùng bị xếp xó thỏ chết chó bị làm thịt y giết được đơn y thập n h ị kiếm giết chết được tô kích thủ vậy thì các người tử điện sinh vân đường hiệu lại tức giận quát v a n g người đừng có mà hòng ly r á n c h ỉ mệnh lại nhìn thẳng vào y nói của đ ngũ muốn các người nhúng n các g tay vào? lôi oanh đỉnh dư thất thập lại gầm lên Đừng có mà biết được điều gì từ chúng ta. chị ó ò n mệnh lại gằn giọng trước khi các người ra tay c ả n t r ở ta bắt ngồi thiết giật hãy cần phải suy nghĩ cho ký c h à n g lại nói r a t ừ n g chữ một bốn người các người hợp lại vẫn không phải là đối thủ của ta bốn người lại đưa mắt nhìn nhau từ từ r ú t r a v ũ k h í q u y ế tâm t l à m thang ọ c nát chứ không l à m ngói l à n h đ ồ n g q u y vụ tận c ù n gomer chim m n h chim mạch l ạ i t h ầ m t h ở d à i m ộ t t i ế n g ngồi thiết giật đích thực là có khả năng t h u phục n h â n tâm c h ỉ t i ế c là khả năng này của y đã l à m không biết b a o n h i ê u g i a n g hồ hào h á n phải u ổ n g mạng đúng lúc này bên tai vang tới một tiếng thét kinh hãi nữ tử múa kiếm tấn công ngôi thiết dực đột nhiên đã bị một luồng sức mạnh chấn bay ngôi thiết dực lại lao tới như chim ưng vồ mồi trong màn mưa mờ mịt chỉ thấy một đạo kim quang như sao băng rơi xuống theo sát phía sau là một cơn lốc màu đen cuồn cuộn chỉ mệnh lại gầm lên một tiếng xong cuốc đâm mạnh cả người bắn tới đỡ lên nữ tử nữ tử kia đã tận lực kêu lên một tiếng kinh hãi cả người lại ngả vào trong lòng của chàng đúng lúc đó